Võ Lâm ngũ bà. Chú Bá Thông thấy Hoàng Dược Sư đã đi khỏi, thở vào một hơi thật dài, mồ hôi nháy nhại Thấm ướt cả quần áo Chàng vội ngồi xếp bằng trên mặt đất noi theo khẩu quyết nội công của toàn chân phái Vận khí dưỡng thần một lúc khá lâu Bằng thời gian một bữa cơm Mới khôi phục sức lực Chàng như xứng nghĩ ra được điều gì Hoảng hốt kêu lên Không xong, nguy rồi, nguy to Ta đã mang mưu bọn chúng rồi Thì ra chàng nhớ lại Mình ngồi trong gian phòng này Chính là nơi trung tâm điểm Của pháp trận kỳ môn bác trận Nếu không có Hoàng Dược Sư dẫn lộ Thì bất kỳ người nào Cũng không thể ra khỏi trận được Lúc nãy Hoàng Dược Sư bỏ chạy Mình lại không đuổi theo Tông Tích Y Mất đi một cơ hội tốt Để thoát thân ra khỏi trận chu bá thông vội nhảy trồm dậy Chạy ra khỏi nhà Chỉ còn thấy hoa lá ôm um tùm Cỏ cây trùng trùng điệp điệp Ngoàn nghèo mấy rằm Đều xanh ngắt một màu Đường đi dọc ngang muôn lối Khắp nơi đều bố trí trận môn kỳ lạ Chú bá thông đối với ngũ hành xanh khắc ra sau, kỳ môn bắt trận như thế nào, đều mù mịt chẳng biết một tí gì. Ngơ ngang như chú mãn lạc thành đô, thì làm sao có thể ra khỏi trận được. Chàng thử bước chân vào rừng hoa, qua khỏi mấy lớp trận môn. Càng đi càng lộn xộn, chẳng biết đâu mà mò. May là chàng nhớ lại đường đi lúc nãy, vội tìm đường quay trở về gian nhà nhỏ. Chú bá thông đã kinh nghiệm qua một lần ở hải loa trận. Nên lần này chẳng không dám tháo thứ nữa, mà chỉ còn cách quay về, ngồi ủ rũ trong gian tịnh xá, vỗ đầu, chắt lưỡi, hít hà luôn miệng. Chú bá thông đang lúc than vắn thở dài, bất thần bên sông cửa sổ có bóng người thấp thoáng. Chú bá thông vội nhảy dựng dậy, quát hỏi. Ai đấy? Tức thì có một người đầy cửa bước vào, tay bưng một mâm cơm đồ ăn cùng hũ rượu thơm phức. Thì ra Hoàng Dược Sư vĩ sợ chàng đói bụng, không đủ sức lực để giao đấu với y Nên đặc biệt sai gia nhân đem cơm rượu đến, dâng cho chú bá thông lót dạ Trong đầu chú bá thông, liền nảy xanh một ý nhậm Lập tức trồm người tới trước, dơ tay trộp vào vai gã gia nhân, kéo ngực y lại và xô mạnh một cái Chú bá thông thầm tưởng là những gia nhân này, theo hầu hạ Hoàng Dược Sư, tân nhiên võ nghệ đều vào hạng khá Yên nhất cũng tương đương với bọn thuộc hạ Của sông quái trên lục hoành đảo Nào ngờ sự thật lại xảy ra Ngoài ý liệu của chàng Tay chu bá thông vừa trộn vào vai người ấy Cảm thấy người mềm nhũn Chẳng một chút gì sức lực Cũng chẳng một chút giãy ruộng kháng cử Bị cái xô của chàng té lộn mèo Đến đồ một cái thật là lớn Rồi nằm thẳng cẳng dưới mặt đất chu bá thông cả kinh Vội cúi xuống đỡ gã ra nhân lên Và xin lỗi liên lia, lia. Xin lỗi, xin lỗi, đùa với anh một chút, anh đừng phiền Gã gia nhân mặt mày nhăn nhó đau đớn vùng ra khỏi tay chú bá thông, hả họng kêu loạn lên Á, ối chu bá thông định thần nhìn kỹ Thì gia y đã mất đi hết nửa chiếc lưỡi Chàng thắt thanh buột miệng la lên Ôi, té gia y cũng cầm nốt Giống hẹt như những tên trên chiếc lâu thuyền Chú bá thông bản tính rắn mặt, vẫn không chừa. Chàng dùng tay bắt trước như người câm, nhăn mặt nhíu mày ra dấu một hồi, rồi mới hỏi. Này, anh làm sao câm vậy? Bị hoàng giật sư cắt lưỡi phải không? Gã gia nhân câm lắc đầu liên tiếp mấy cái, rồi dùng tay chỉ vào lỗ tay mình. chu bá thông càng sừng sốt hơn nữa, kêu oái lên. Ôi chào, mi lại điếc nữa hay sao Chàng vốn có ý định khai thác tên này Để thám thính một vài bí mật trên đảo Đào Hoa Cùng những tin tức liên quan về con người của Hoàng Dược Sư Nào ngờ Hoàng Dược Sư lại dùng kẻ gia nhân vừa câm vừa điếc Thử hỏi chàng làm sao mà hỏi thăm được đây chu bà thông vừa bực vừa giận Vò đầu gãi tay Mặt mày bí xị một đống Chàng thở hát ra một cái Rồi nói thầm Mặc kệ Đếch thèm lo Ăn cái rồi tính Chú bà thông bèn dở mâm cơm ra, thấy bên trong một thố cơm trắng đầy ấp, hơi nóng bay ra nghi ngút, còn thêm ba đĩa đồ ăn thơm phức. Toàn món ăn sang trọng, nào là thanh sao nhân cua, mang non dồn thịt, lại còn một bát cháo lươn Tây Hồ. Ngoài ra còn thêm một đĩa đông ruộn ruột vàng, như tơ cuốn, tròn như rôm. Món nào món ấy cũng ngạt ngào mùi thơm, toàn là thực phẩm quý giá khó tìm. Chú bá thông nuốt nước miếng, nghe ứng ực, rồi ngồi xe xuống xúc cơm so đũa, ăn như hổ đói, vừa nhanh nhồm nhòm, vừa khen luôn miệng. Tuyệt, cơm trắng thơm tho như vậy món ăn ngon miệng thế này thì có giữ ta suốt đời ở đây, ta cũng chẳng phàn nàn một tiếng. Cơm thịt một mâm ê hè chàng vét cho đến sạch mâm, sạch chén, chàng mới chịu vươn vai đứng dậy. Gã gia nhân liền thu dọn chén bát bưng ra ngoài nhà. Chú bá thông chợt thầm nghĩ Tên cầm này vào đây được Thì nhất định là y thuộc được cửa nẻo đường đi trong trận Sao ta chẳng non theo chân y Để thoát khỏi nơi đây chu bá thông dương dương tự đắc trí thông minh của mình Lập tức nhồm người dậy Bước ra khỏi nhà Để theo dấu gã ra bộc cầm kia Ai ngờ vừa bước chân đi ra Tức thì trong lúm cây đối diện với cửa vườn hoa Có tiếng người quát lớn trở vào Tiếp theo đấy, vèo vèo một chùm kim vàng ánh sáng lóe mắt bay vút đến người chàng. Chú Bá Thông biết rõ người phát ra kim vàng kia chính là Hoàng Dược Sư và những mũi kim vàng lợi hại ấy đã kết liễu cả hai cuộc đời dòng ngang một cõi của Đông Hải Song Quái. Nên Chu Bá Thông vừa thấy đám kim vàng bay tới không dám xem thường, vội nhào người lăn tròn dưới đất, chui tọt trở vào nhà. Mặc dù thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn như vậy, mà vẫn có vài mũi kim vàng ghim sát lên tóc, thật là 10 phần kinh hiểm. Chu Bá Thông sợ đến mồ hôi lạnh thấm áo, đến lúc đứng dậy thì gã gia nhân cầm đã đi mất, mà bụi cây đối diện chỗ Hoàng Dược sư Mai Phúc lúc nãy cũng im phăng, phăng như tờ. Chu Bá Thông thở dài một tiếng và nói: hey, thật là vổng quýt dày có móng tay nhọn, cái gã họ Hoàng này như quỷ." Xem lại thì y đã quyết ý răm mình ở đây rồi. Mặc kệ, mặc kệ, đệ Chu Bá Thông ngồi xe bằng tròn dưới đất, dùng phép vận khí điều nguyên của nội công toàn chân phái để dưỡng bồi sức lực. Suốt đêm vô sự cho đến sáng hôm sau, Chú Bá Thông vừa đứng dậy bước ra nơi cửa đã thấy trước mắt bóng xanh thấp thoáng một cái. Hoàng Dược Sư từ trên cây nhảy vụt xuống đứng trước mặt Chu Bá Thông người haha và nói: "Ha ha, Chu huynh ngon giấc chứ?" Chu Bá Thông giật nảy mình, vội thối lui ra sau hai bước, lớn tiếng mắng: "Cái đồ ma quái đạo kia, ta tưởng mi có lòng tốt đưa ta đến Viếng Đào Hoa Đảo, có ngờ đâu mi lại ta giam giữ nơi đây để làm con tin đổi lấy cửu âm chân kinh, thật là chẳng biết nhục." Hoàng Dược Sư cười lớn và nói: "Ngươi đoán trật rồi." Ngươi tưởng đâu ta giữ ngươi đây là vì cửu âm chân kinh sao? Hả? Chân kinh bất quá là một loại văn tự cổ hủ vô dụng. Hoàng dược sư ta đâu giống như bọn ngươi xem trọng quyển sách ấy như sinh mạng của mình. Nói thật cho ngươi biết rõ, là ta giữ ngươi ở lại đây với dụng ý khác." Chu Bá Thông vừa giận vừa buồn cười bên hỏi. "Vậy ngươi giữ ta nơi đây, chịu tổn rượu thịt với dụng ý mâm cơm vừa rồi cũng không đến nỗi tệ lắm." hoàng dược sư đắc. Mi là sư đệ của toàn chân giáo, tất nhiên mi được toàn chân phái tránh truyền tất cả võ thuật tinh hoa của môn phái. Ta ra đây để khảo cứu những võ công kỳ diệu của phái toàn chân. Ta ra điều kiện như vậy, mi chịu không? Ngày lẻ ta đấu với nhau, ngày chẵn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay là mùng 5, đúng là ngày lẻ, mi đáng nghỉ ngơi hết một ngày, công lực cũng hồi nguyên đầy đủ, chúng ta tái đấu được rồi. Chú bá thông kêu khổ không ngắt. Thì ra tên Hoàng Dược Sư kỳ quái này, giam chàng ở đây để làm đối tượng cho y luyện tập võ nghệ. Và không những thế, y lại còn muốn lãnh hội những yếu huyệt võ thuật của toàn chân phái. Thật là một diệu kế nhất cử lưỡng tiện mà cũng ngông cuồng rất mực. chu bá thông cả giận, định lên tiếng mắng chửi. Hoàng Dược Sư không thích đấu khẩu với chàng, lầm lì vung ra một trường nhanh như chớp, đấm vút vào ngực của chàng. Chú Bá Thông tưởng đâu y lại dùng Lạc Anh Quyền tấn công mình. Nào ngờ quyền pháp của Hoàng Dược Sư hôm nay không dùng thế quyền phiêu diêu bất định, hư hư thực thực của Lạc Anh Quyền nữa, mà lại thay đổi chiến pháp, sử dụng hỗn ngân trưởng để lấy cứng chống cứng. Hai trưởng loang loáng tung ra, trưởng nào trưởng nấy, chắc nịnh như trái núi. Trưởng Phong kêu nghe vù vù như cơn bão, khiến cho áo sống của Chu Bá Thông bay lên phần phật, dồn tráng liên tiếp thối lui ra sau liên liệa. Chàng biết rõ nỗ lực của chàng không bằng Hoàng Dược Sư, chỉ còn cách sử dụng hai quyết tự, niêm và án, trong Thái Ất Quyền, dùng lỗ đánh nhu công, hứng chịu từng trần lực hùng mạnh của đối phương, để trượt ra ngoài cửa. Hai người vừa hỗn đấu như thế, trên hai mươi hiệp, Hoàng Dược Sư bỗng vừa đấu vừa cất tiếng quá to. Môn nhu công của Thái Ất Quyền nhằm y, ta đã xem qua rồi, hãy thưởng thức cướp pháp của ta vừa nói dứt tiếng, Hoàng Dược Sư đã tung mình nhảy lên tiến sát tới đối phương, hai chân liên tiếp quét trở ra, một cước, hữu một đá, dò trái vừa vung ra phía sau, chân mặt đá quét ra trước mặt, hai chân như hai cánh quạt gió, lấp loáng quay tròn khắp bốn phương tám hướng. Thì ra Hoàng Dược Sư là đệ tử của Châu Đồng, một danh nhân võ thuật thời Bắc Tống. Châu Đồng sau này thu nhận Nhạc Phi làm đồ đệ, quyền cước của họ nhạc đều do châu truyền thụ. Hoàng dược sư Gia Tâm nghiên ngẫm chiêu số võ học của châu đồng, rồi tự mình chế biến ra một phô tảo diệp thấu pháp, có thể trong khoảnh khắc đá ra liên tiếp 42 cước và 42 cước đá xong lại có thể đá ra 42 cước khác và hoàn toàn là phản thế khác biệt nhau, địch thủ khó mà lường tráo được. Hôm nay y may mắn chụp được chu bá thông để làm cái bàn đạp cho y luyện võ. Nên liền đem thực lực của Tảo Diệp Thố Pháp ra sử dụng Thế mạnh tựa như cuồng phong bạo vũ Khiến Chu Bá Thông phải liên tiếp nhảy tránh ra phía sau Chú Bá Thông vốn cũng có môn cước pháp độc đáo Là triền phong thố Nhưng vì Hoàng Dược Sư nhanh chân tiên hạ thủ vi cường Khiến Chu Bá Thông phải nhảy tránh liên tiếp Không còn thời giờ để phản kích được cơ pháp của Hoàng Dược Sư càng lúc càng nhanh Càng nhanh càng kín đáo như bưng Trong khoảnh khắc, thân hình của Chu Bá Thông như bị chẻ lớp trong bóng chân của Hoàng Dực Sư. Hoàng Dực Sư tấn công xong 42 cước, không kịp để cho địch thủ xả hơi, lập tức dùng chân đá phản lại 42 cước khác, làm Chu Bá Thông phải nhảy tránh như con choi choi khắp bốn phía mà không có một cơ hội phản công. Hoàng Dực Sư liên tiếp đá xong 84 cước, vừa định đổi bộ để đá 42 cước khác thì Chu Bá Thông không một chút chậm trễ Đã vung chân sử dụng Triền phong thố của toàn chân phái ra Phản công liền Vừa đá chu bá thông vừa hét vang như sấm Mì cũng nên ném thử bộ gió của Chu mẫu Hai chân chàng vung tít lên xuống như chiếc thoi Trên khung cửa Thố pháp của chàng khác biệt với bộ cước của Hoàng Dược Sư Vừa trầm mạnh, vừa nhanh nhẹn Cước phong kêu lên vù vù Tạo thành những cơn gió lốc Cuốn bụi cắt dưới sàn nhà Bay lên mù mịt Hoàng Dược Sư một mặt nhảy tránh, một mặt chú ý và nghiền ngẫm thố pháp của đối phương và buồn miệng khen. Khá lắm, khá lắm. Hai người đấu vùi với nhau đến tối mịt mà không biết. Cát bụi theo những ngọn cước quyền phong bám đầy quần áo mặt mày. Tuy trong bóng tối mờ mờ mà hai người vẫn say chặn, đấu dáng với nhau hơn 200 hiệp nữa mới chịu ngưng tay. Hoàng Dược Sư cười ha hả nhảy vọt ra khỏi nhà, rồi luôn mình vào trong đám hoa cỏ um tùm mất dạng. Chu Bá Thông hết sức bất tức trong lòng vì thấy rõ bản lĩnh của Hoàng Dược Sư cao hơn chàng một bậc, thế mà tại sao y không thẳng tay đánh ngã chàng cho rồi? Nhưng Chu Bá Thông ngờ, đấy là dụng ý khôn ngoan của Hoàng Dược Sư, vì nếu y thẳng tay đánh Chu Bá Thông bị thương thì Bá Thông làm sao còn đấu với y được, thì còn ai làm đối tượng để y nghiên cứu võ học của toàn chân phái đây? Qua ngày thứ hai, là ngày chẵn, Hoàng Dược Sư quả nhân giữ lời hứa, chẳng đến cuối phá Chu Bá Thông. Gã gia nhân câm chọn ngày ấy, theo lệnh của Hoàng Dược Sư, dâng đến cho một hồ rượu triệu hưng hoa điều và cả một con gà quay ướp hành thơm phức. chu Bá Thông chẳng chút câu nệ, ăn uống thẳng bụng no say, rồi tìm chỗ nghỉ. Ngày thứ ba vừa tảng sáng, Hoàng Dược Sư đã đến kêu giáo Chu Bá Thông on tỏi. Hai người lại quê quần đấu nhau cho đến tối, chẳng thấy đường mới chịu ngừng tay. Lần này, Hoàng Dược Sư lại dùng lạc anh quyền kèm cả tàu diệp thố, dồn cho chu bá thông mệt đến hà hỏng đứt hơi. Nhưng mỗi lúc thấy chú bá thông sắp bị nguy cấp, Hoàng Dược Sư đột nhiên thâu tay lại, rồi cười lớn và bỏ đi mất. Qua ngày chẳng, Hoàng Dược Sư cũng chẳng hề lộ diện. Gã cầm theo lối cũ, bưng đến cho chu bá thông ba buổi cơm, sáng trưa chiều vô cùngthịnh soạn Hồ rượu hôm nay lại đổi ngũ Trinh Trần Triệu Tửu món ăn tối đặc biệt là vịt trưng bát biểu chu B thông vừa nhâm nhi món thịt vịt vừa nghĩ thầm cái thằng cha họ hoàng quái giờ này giam lòng mình trên đảo đào hoa cứ canh một ngày lại đến tỉ võ với mình nếu kéo dài mãi như vậy thì những võ họcuyết yếu của toàn chân phái bị học hết con gì Hừ như vậy không được, mình phải dụng kế mới xong. Chu Bá Thông hết trận mày nhíu mắt, lại vào đầu bứt tay để nghĩ mưu kế. Cuối cùng chẳng nghĩ ra được một cách, rồi tự tấm tắc khen lấy một mình. Như vậy thì tuyệt, thật là tuyệt. Giữa ngày thứ năm, tang tàng sáng là đã có mặt của Hoàng Dược sư đứng trước cửa rồi. Lần này lại đem theo một thanh biểu kiếm. Chu Bá Thông vừa thấy mặt Hoàng Dược sư Liên ngồi bẹp xuống đất Rồi rõng rạc cất tiếng Mi đem giết ta cho rồi Ta không thèm đánh lộn nữa đâu Hoàng dược sư ngạc nhiên hỏi Ủa Tại sao Mi chẳng chịu thí võ với ta chu bà thông và vãnh lưng Ngắm một tiếng thật là to Rồi nói như ngâm thơ Hoa liệu nở đỏ như màu máu tiết trời tháng năm mùa hè Gió thổi vi vu Thật là dễ buồn ngộ Ai ở không đâu mà đánh lộn một cách vô lý như thế? Ta nằm kheo ra đây, đánh một giấc có phải sướng thân không? Hoàng Dược Sư thấy chu Bá Thông trở quẻ, nổi giận quát. Mỹ ăn cho no, rồi định làm biếng sao, đâu được. chu Bà Thông cũng quát lại. Không được cũng phải được, chú lão ra cứ ngủ, Mỹ có giỏi cứ đem ta giết đi. Hoàng Dược Sư cười gần và nói. Hờ... Ta mời My đến đảo Đào Hoa, cốt ý để thình giáo tuyệt kỹ của võ phái Toàn chân Mỹ nhất định không chịu đấu với ta phải không? Hơ <cười> hơ, được lắm. Bắt đầu từ hôm nay, ta không cho gia nhân đem cơm đến My ăn nữa. Nhịn đói đối với chú Bá Thông là điều tối kỵ, nên nghe Hoàng Dược Sư vừa thốt ra câu ấy. chu Bá Thông đã nhảy trồm lên, trận mắt la lớn. Cái gì? My không cho đem cơm đến, định để ta chết đói hay sọc? Hoàng dược sư lạnh lùng và đắp. "Phải, họ Chu kia, Hoàng dược sư này là một đảo chúa, lời nói bao giờ cũng đi đôi với việc làm, mau đứng dậy thí võ cho rồi." Chu Bá Thông đang phân vân lưỡng lự, Rồi như suy nghĩ ra một điều gì, liền nói lớn: "Không được, quy luật của toàn chân phái của chúng ta nghiêm cấm không cho ta tự ý đem tuyệt kỹ tinh ba của toàn chân phái truyền thụ cho người ngoài, huống hồ đem truyền cho tà ma ngoại đạo như mi." Thì dù mi có phóng thích ta trở về... sư huynh vương trùng dương ta... Cũng không dung mạng ta đâu... Thôi... Thôi... Mi không đem cơm đến cho ta... Thì ta cam chịu chết đói như vậy. Chàng nói xong bất cẩn... Hoàng dược sư khứng hay không khứng... Nhất định không đấu là không đấu... Nằm dài xuống đất... Nhắm mắt lại... Miệng tủm tìm cười. Hoàng giật sư đứng nhìn một lúc lâu... Chẳng biết làm gì hơn... Đành tức tối quay đi. Đêm ấy... Quả nhiên gã gia nhân không hề đem cơm đến. Chu Bá Thông cố gắng nhịn đói, đến dạng ngày sau thì cơn đói đã bắt đầu hành hạ cái dạ dày của chàng. Chu Bá Thông không dàn được nữa, chạy ra khỏi nhà, đi lang quăng khắp bốn phía để kiếm chắc vật gì có thể đỡ đói được chăng. Chàng bất chợt nhìn thấy trước cửa nhà có một bụi trúc. Lúc ấy thời tiết vào cuối hạ nên dưới bụi trúc có nhiều mầm trúc non. Những mọc măng trúc ấy vẫn còn nhỏ hình như vỏ lúa chưa biến hẳn thành trúc non, nên có thể ăn được. chu bá thông bè một đống to, cởi áo ra bọc lại, đem vào nhà, múc nước rửa sạch, rồi nhắm mắt nhanh ngỗng nghiến. Nuốt đầy một bụng để trấn áp cái dạ dày. Nhưng mang trúc đâu phải là vật thực như cơm gạo, mà chỉ là một loài thực phẩm khai vị bổ tì. Nên sáng hôm sau, vừa thức giấc, chú bá thông đã bị phản ứng mạnh. Bụng tràng sô lên ồn ột, miệng như ngậm phải mật. chu bá thông ôm bụng Mặt nhăn nhó chạy ra khỏi nhà. Thấy góc vườn ở phía đông nam trồng rất nhiều cụm mạc ly hoa. Đây là một loài hoa rất là quý ở miền lĩnh Nam. Chú bá thông chả cần ngắm nghĩa đẹp hay là xấu. Cứ biết đây là loài thực vật có thể ăn được là mừng rồi. Hai tay trắng như hai cánh thôi. Lặt hết đám hoa thơm tho, hiếm quý. Bọc đầy một vạt áo, ngắt bỏ nhụy hoa. Rồi từng bụng một, bỏ vào miệng, nhai lép nhét. Xem chừng rất là ngon miệng. Trong khi chu bá thông đang gật gù thưởng thức mùi vị ngặt ngào của thức ăn bằng hoa lái kia, thì bên trong sông cửa, một bóng xanh thoáng qua như làn điện sạch. Hoàng Dược Sư từ bên ngoài cửa sổ nhảy vụt vào, mặt đầy sắc giận, chỉ ngay chu bà thông đang ngồi bẹp dưới đất, quát lớn. Họ chu kia, mi thật là táo gan, dám hái hoa quý của ta ăn. Những đóa hoa lái kia, ta phải lăn lộn lựa chọn khắp tỉnh Quảng Đông, tìm giống đem về. Khó nhọc lắm mới trông được mấy bộ như thế, ta chưa kịp thưởng thức sắc hoa mà Mị lại hái tất cả dùng nó làm món ăn ngon lành như vậy được sao?" Chu Bá Thông cười ngắt và nói: <cười> cái thằng giặc vàng này, tánh khí sao mà hẹp hòi lắm như vậy? Mị không cho ta ăn cơm, chẳng lẽ ta lại cho cái bụng đói nó tác quái sao? Đừng nói là hoa thơm thảo quý, một khi bụng ta đói thì vào cây rễ cỏ ta cũng ăn tuốt tuột không chừa. Dẫu là hoa tiên" Mi đem từ trên Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây Ta cũng chẳng tự Chỗ này hoa cỏ rất nhiều Ta ăn ít nhất cũng được nửa năm ha ha Hoàng Dược Sư cả giận Hừm một tiếng Nhìn chu bá thông lom lom Rồi lặng lặng bỏ đi Sau đó chu bà thông lại chạy thẳng ra vườn hoa Chọn lấy một cây chuối Dùng tay chặt mạnh một cái Thân cây chuối lớn tròn như cái miệng bát Như bị một lát rau chặt phải Ngã liền theo đà tay Chù bà thông không đợi thân cây chuối rơi xuống, chẳng đã lẹ làng kê vai đỡ lấy và vác tuốt vào nhà, chặt hết bẹ lá, lột lấy thân non ở trong để ăn. Món ăn này đỡ có phần sót ruột hơn hai loại hoa rất nhiều. Chù bà thông nhà đó cũng qua loa được một ngày no bụng. Ngày sau, chu bà thông trở ra bụi chuối, móc lấy củ chuối đem rửa sạch, dùng làm thức ăn. Hoàng Dược Sư bước vào cửa. Bá Th thông vẫn thản nhân ngồi ăn cụm chuối ngon lành như chẳng thấy Hoàg dược sư nhìn chàng rồi lắc đầu thở ra và nói họ chu kia mau ra ngay sư huynh của mi đã đến đây rồi chu bà thông nghe xong liền qua ngay củ chuối trên tay xuống đất mừng rỡ vụt đứng lên cười hang hắc lúc chu bà thông xuống núi tới Triết Giang để giữ lời hẹn với Đông Hải sông quái tr Dương cùng 6 đệ tử hàng ngày lên tung Sơn luyện tập võ công ra đã hơn một tháng trời, chưa thấy Chu bá thông trở về. Ngày nọ, trùng dương đang ngồi tĩnh tọa để luyện công, bỗng cảm thấy tâm trí nóng nảy khác thường, thầm nghĩ trong lòng. Không xong rồi, Chu sư đệ chắc bị nguy hiểm rồi. Tuy chàng không vừa ý hành vi của Chu bá thông, nhưng hồi tâm nghĩ lại, dù sao Chu bá thông cũng là sư đệ của chàng. Nếu lần này đến Đông Hải, y thắng chẳng nói gì, vạn nhất có điều bất chắc, Không những suy giảm uy danh của toàn chân phái mà mình lại mất thêm một sư đệ ngay thẳng thật lòng. Trùng Dương suy đi tính lại dây lát rồi than rằng Cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng. Ta vốn ý chẳng muốn sanh sự đa đoan nhưng tình thế cứ dồn ép. Bắt buộc ta phải ra tay. Thôi thì đành vậy. Dạng ngày hôm sau Trùng Dương đã gọi 6 đệ tử đến trước mặt và bảo là mình cần xuống núi một phen nữa. Bọn Mã Ngọc Sử cơ, sáu đệ tử đều hết sức ngạc nhiên, không hiểu vì sao sư phụ lại đổi ý đột ngột. Khiêu sử cơ liền hỏi, Thưa sư phụ, mấy ngày trước sư phụ chẳng vừa bảo là nhất định khoanh tay, chẳng quản đến chuyện làm của chú sư thúc kia mà. Thế hôm nay sao sư phụ lại đổi ý như thế? Trùng Dương thở dài nói, hey, Thầy định không can dự, nhưng chuyện đã đến lại không thể khoanh tay mà ngó lơ cho đảnh. Thầy chỉ có y là sư đệ duy nhất, không lẽ nhìn y bị nguy hiểm ở xa xôi mà chẳng ra tay cứu giúp, thì còn gì là đạo nghĩa đệ huynh. Thầy quyết định xuống núi, các con ở nhà khá chuyên cần luyện tập, cùng giữ gìn trước sau cho cẩn thận. Mặt trời vừa lú khỏi ngọn núi, thì dưới chân núi tung Sơn, trên đường quan đạo, đã thấy một đạo sĩ dày cỏ nón rơm lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần, đang lưỡng thững đi về hướng đông. Vị đạo sĩ ấy chính là Vương Trùng Dương chân nhân vậy. Lần này chàng rời khỏi tung Sơn men theo quan lộ Kim ra chải, qua Phụng Dương tới Chuẩn Thành, rồi đến Diên Thành huyện, mướn một hải thuyền trương buồm trực chỉ về Ôn Châu. Trên đoạn đường vượt biển ấy, chàng tìm cách làm quen với bọn thủy thủ trên thuyền để hỏi thăm dành rẽ về sông Quái trên miền Đông Hải. Một thủy thủ nghe nhắc đến tên Đông Hải sông Quái, liền à lên một tiếng và đáp, À, đạo trưởng Đinh hỏi hai con quái vật Âm Trường Giang Âm Trường Hà đấy sau từ hai năm nay chúng có đầu rút cổ ở lý mãi trên lục Ho đảo không dám dạo oai tác quái nữa vì gần đây trên Đông Hải bỗng xuất hiện một vị quái khách đánh cho bọn chúng một trận tơi bầy không còn manh giáp nên chúng hoàng sợ mà không dám ló đầu ra khỏi biển nữa Trùng Dương lạ lùng và hỏi Ủa bản lãnh của xong quái này rất là cao Cường Danh tiếng hung ác chấn động khắp xa gần, ai dám đến vốt dấu cọp của chúng lại còn có thể đánh chúng một trận tơi tả như vậy, sợ lời ấy không thật chăng? Gã thuyền phu ấy tức bực và đáp: "Kẻ giỏi vẫn còn kẻ giỏi hơn, núi cao vẫn còn con núi cao hơn." Ông tưởng tài nghệ của Đông Hải Song Quái là vô địch, không ai thắng nổi bọn họ sao? Vậy để tôi kể đầu đuôi cho ông nghe chơi." Nói đoạn, phùng môi nhướng mắt thuận lại cho Trùng Dương nghe những sự việc trải qua trên lục hoành đảo. Từ ra hai anh em song quái đã 10 năm qua ròng rang bá chiếm dòng muốn miền đông hải, gây ra không biết bao nhiêu tội ác tày trời, tàn sát ngư dân, cướp thương thuyền giết người như rạ, khiến cho ngư dân khắp miền ấy chẳng còn ai dám hèo lánh đến khu vực phụ cận của lục hoành đảo. Mọi người đều căm hận song quái đến thấu xương khắc cốt, nhưng không có cách gì để diệt trừ chúng được. Cách đây độ 2 năm Đột nhiên trên Đông Hải xuất hiện một thư sinh tự xưng là Hoàng Dược Sư không hiểu chàng từ đâu đến mà rất là giàu có trở theo một số vàng bạc và gia nhân chiếm cứ ngọn đảo Đào Hoa cách lục hoành đảo chỉ có 50 dặm cất nhà lập trại phá rừng trồng cây để lập căn cứ lâu dài trên đảo Đào Hoa ấy Đông Hải song quái đã quen nét ngang tàn đâu có khứng chịu cho ai xâm nhập đến cận Giang Sơn của mình nên lập tức thống lãnh một đoàn thủ hạ đến đào hoa đạo, định dùng vũ lực để trục xuất gã thư sinh họ Hoàng kia ra khỏi giang sơn của riêng mình. Nàng ngỡ bản lĩnh của vị họ Hoàng rất là cao diệu, chẳng dùng thanh ngọc tiêu trên tay để giao đấu với anh em Song Quái. Không đầy vài hiệp, anh em Song Quái bị thư sinh họ Hoàng đánh cho một trận thừa chết thiếu sống. Nếu chẳng nhờ lớp áo da cá che chở bên ngoài, thì hai người đã bỏ mạng dưới ống ngọc tiêu rồi. Hai anh em Song Quái phải ba chân bốn cẳng cùng bọn thủ hạ thoăn nhanh xuống thuyền, trương buồm chạy như rông mới thoát khỏi sự tang sát của gã họ Hoàng. Từ đó về sau, chúng không còn dám xuất đầu lộ diện nữa. Mới vừa đây, ngay đầu như bọn chúng vượt biển vào Trung Nguyên để làm gì không biết. Vương Trùng Dương lúc ấy mới vỡ lẽ, tại sao anh em song quái cực xa ở miền Đông Hải mà phải lặn lội đến Tung Sơn để cướp đoạt chân kinh cửu âm. Thời gian bọn chúng định rèn luyện thêm bản lãnh để mong phục thù hoàng giặc sư vậy. Trùng Dương lại hỏi thêm tình hình trên đảo Đào Hoa, gã Thụy Thù lắc đầu nói: "Tình hình của đảo Đào Hoa như thế nào chúng tôi thật là không rõ được, vì nghe một số người nói lại thì tài khí của gã họ Hoàng cũng cổ quái không kém anh em song quái chút nào." Trùng Dương nghe xong câu chuyện trên, chàng có một dự tính. Thuyền đến bến Ôn Châu, chàng liền đi ngay vào thành Ôn Châu, tìm mướn một chiếc hải thuyền cùng tám thủy thủ giả là vận chuyển, vận hành hàng hóa đến biển Đại Hải. Trùng Dương lại ứng trước một số tiền khá rộng rãi để tiến hành chuyện ấy. Thói thường có tiền mua tiền cũng được, nên không đầy nửa ngày, chiếc hải thuyền đã đủ mọi nhu cầu cần thiết, rời khỏi bến Ôn Châu và tuân lệnh của Trùng Dương trực chỉ ra biển cả mênh mông. Lúc thuyền đến Vịnh Hàn Châu, Trùng Dương bỗng nhân ra lệnh cho bọn họ quay mũi tàu, chạy về hướng Lục Hoành Đảo. Bọn thủy thủ trên thuyền liền náo động lên Nhất định không chịu vâng lời Trùng dương đã biết trước chuyện sắp xảy ra như vậy Nên chàng liền xa sầm nét mặt lại Quát lớn Ta phí tiền bạc để mướn các ngươi tất nhiên ta có quyền muốn đi đâu Các ngươi phải vâng theo đấy Các ngươi cả gan trái lệnh ta phải không Hãy xem thủ đoạn của ta đây Nói xong Chàng xòe tay vung ra một trường phong Đánh thẳng lên đầu ngọn cột buồm trên cao tít Nghe rắc một tiếng Ngọn cột buồm lớn như cái miệng đấu, như bị lưỡi búa lớn, chặt phải, gãy lìa một đoạn ngắn, độ hai thước, rồi rơi nhanh xuống biển, như một mũi tên đánh ở một cái. Bọt nước bắn lên trắng xóa. Bọn thủy thủ đều kinh sợ, há hốc mồm ra nhìn. Trùng dương mặt lạnh như băng, nghiêm trang nhìn mọi người, và nói tiếp. Các người còn tên nào không chịu quay thuyền sang lục hoành đảo, ta sẽ lập tức cho kẻ ấy nếm ngay một trưởng, thử xem xương đầu của các ngươi có cứng như cột buồm kia không? Bọn thù thù một kích tuyệt kỹ công phu của Trùng Dương vừa biểu diễn, đều khiếp vía tụt độ, ngần người ra nhìn Trùng Dương như nhìn một quái vật. Trong bọn có một gã làm gan nói hỏi Trùng Dương: "Thưa đạo trưởng, lục hành đảo La Xoa Huyết của song quái hung ác kia mà từ bấy lâu nay, bọn họ nghiêm cấm không cho bất kỳ thuyền bè nào đến gần bờ của họ trong vòng 5 dặm. Nếu thuyền bè nào vi phạm luật lệ là bị chết ngay." Đạo trưởng buộc chúng tôi khai thuyền đến lục hoành đảo Vạn nhất bị song quái bắt giết chúng tôi Thì làm sao đây Trùng dương nghiêm sắc mặt Đáp ngay Đừng nói xàm Có ta trên thuyền này Thì nhất định bọn song quái không dám động tới một sợi lông chân của các ngươi Các ngươi cứ yên tâm Theo lệnh của ta Quay mũi đến lục hoành đảo Bần đạo là kẻ xuất ra Không chịu khinh suốt giết người Nhưng nếu trong bọn ngươi có kẻ nào không tức thời Thì bần đạo đành phạm giới sát sanh vậy Bọn thủy thủ nghe trùng dương cương quyết như thế Chỉ còn cách phú số mạng cho trời Mà quay thuyền trực chỉ đến lục hoành đảo Nhờ trời tối Lại thêm thuận gió Nên thuyền lướt chạy như bay trên mặt biển Không đầy một ngày Đã đến vùng phụ cận lục hoành đảo Bọn thủy thủ người nào người nấy Cũng nấm nấp lo âu Vì bọn đồ đệ của Đông Hải Sông Quái Rất là hay giả dạng thủy quái Để đục thùng đáy thuyền Hoặc lén lút kéo người xuống biển Để dìm cho chết Khi nào thấy một chiếc đầu người xăm xám của bọn người áo da nổi lờ đờ trên mặt biển, chính là dấu hiệu của tử thần, không phương gì sống sót. Nhưng lạ thay, thuyền tiến gần lục hoành đảo từ khoảng cách 10 dặm đến 3 dặm, cho tới lúc chỉ còn cách bờ biển 1 dặm, vẫn không thấy bọn đồ đệ của song quái xuất hiện. Tất cả bọn thủy thủ trên thuyền đều hết sức ngạc nhiên. Trùng dương cũng lạ lùng không kém. Phút chốc thuyền đã cập bến. Chủng Dương là người đầu tiên nhảy lên bờ và kêu gọi bọn thủy thủ đồng leo lên theo. Nhưng bọn thủy thủ thà chết chứ chẳng dám leo lên. Vương Chủng Dương thấy không còn cách nào cưỡng bước họ theo mình nên chỉ một mình đi sâu vào trong đảo. Chàng nhắm theo hướng ngọn núi giữa đảo mà đi lần tới. Bỗng thấy trên ngọn núi, bên một động thật là lớn, ngổn ngang những xác chết, la liệt khắp trên mặt đất, có trên 560 nhân mạng. Những tử thi ấy chết đã lâu, Nên mùi hôi thối sông lên ngọt mũi thịt ra họ đã rửa ra Trùng dương trong lúc bất ngờ Giật mình đánh thoát Sau khi đỉnh tĩnh thần trí Chàng không quản mùi thối Muốn nôn ẹ kia Tiến lên quan sát Để tìm nguyên nhân cái chết của bọn họ Chàng liên tiếp lật mấy tử thi liền phát giác trên thân mình của nạn nhân Có khi mấy mũi kim vàng ống ánh Trùng dương lập tức rút những mũi kim ấy ra xem Chàng cảm thấy những mũi kim này rất là quen mắt Chàng sừng nhớ lại một sự việc 3 năm trước, lúc chàng thuê thuyền đi ngang qua Huỳnh Hải. Giữa đường ghé vào một hoang đảo. Trên hoang đảo ấy, có bày một thạch trận kỳ môn. Chàng tiến sâu vào trong thạch trận để thám thính. Liền bị một quái nhân áo xanh đeo mặt nạ ra người, nhảy ra đánh lén. Qua vài chiêu giao đấu, quái nhân áo xanh liền ném ra một nắm kim vàng. Chàng sử dụng bài vân tự, công phu, đánh rớt những mũi kim vàng ấy. Sau đó chàng liền nhặt vài mũi cất giữ bên mình để làm kỷ niệm Hiện giờ chàng còn đem theo bên mình Trùng Dương liền móc ra đối chiếu với những mũi kim vàng trên thi thể của các nạn nhân kia Quả nhiên giống nhau như khuôn đúc Trùng Dương nghĩ thầm trong bụng Ồ, Đông Hải song quái cùng trên 60 đệ tử sau đồng chết tất cả nơi đây Phải rồi, phải rồi, phải rồi thủ phạm giết Đông Hải song quái Và bao nhiêu sinh mạng nơi đây chính là người mình đã gặp được trên hoang đảo ở Hoang Hải chú choa chẳng lẽ ý chính là cây gã Hoàng dược sư bbá chiếm trên đảo đào hoa đấy chăng hở chắc là gã rồi chứ không ai khám phá được mêh mối trên trùng Dương liến nhanh chân trở lại bờ biển nào về đến chỗ đậu thuyền trùng Dương ngàng nhiên đến lặng người ra chiếc Hải thuyền mà chàng thuê đến đây đã đi đâu mắt có lẽ bọn Th thủy thủ trên thuyền rút lui khỏi lục Ho hoành đảo trùng Dương hết sức căm giận trong lòng nhưng thuyền đã đi mất rồi dù căm giận cách mấy cũng vô ích mà thôi biển cả mênh mông như thế này dù chàng có bản lãnh thông thiên đi nữa cũng chẳng thể bay vượt qua một đại dương rộng bao la trùng Dương là một nhân vật võ công cái thế nhưng gặp trường hợp lưỡng nanàng cũng cảm thấy lo âu sốt ruột vô cùng chàng liền men theo bờ biển lục hoành đảo đi mãi hơn nửa vòng đảo May mắn thay, số mạng chàng con đỏ Nên trong một lòng núi nhô ra bãi biển về hướng bắc của lục hoành đảo Trùng Dương đã tìm thấy 6 chiếc thuyền nhỏ neo sẵn trong vịnh núi thiên nhiên ấy Trùng Dương biết chèo thuyền Nhưng kinh nghiệm của sóng gió trên biển khơi Chàng thật là hoang mang không một tí kinh nghiệm Nếu gặp phải sóng to gió lớn Thì với chiếc thuyền nhỏ mong manh như chiếc lá nhâm nhô trên biển kia Thì trong nháy mắt sẽ lật chìm ngay Và con người Trùng Dương, võ công tuyệt đỉnh kia sẽ làm miếng ngon cho loài kình ngư của miền đại hải này. Kẻ ra mạng vận của Trùng Dương rất là lớn nên khiến cho thuận gió đưa tấp thuyền Trùng Dương đến hải vực của đảo Hoa Đảo. Trùng Dương chợt nhìn thấy trước mặt hiện ra một hòn đảo có cây xanh ngắt một màu, khác hẳn với quang cảnh của Lục Hoành Đảo. Trên đảo này có bàn tay người điểm tô thêm hoa thơm cỏ lạ, vừa nhìn thấy bên ngay trên có dấu chân người. Trùng Dương hết sức mừng rỡ vội bẻ lái cho thuyền cập bến. Chàng thấy trong rừng hoa có bóng người thấp thoáng, rồi có hai gã ăn mặc theo lối dân nhân bước ra. Đây là hai gã thuộc hạ câm của Hoàng Dược sư. Trùng Dương chân nhanh lúc đầu, chưa hiểu được căn cội hai người nên bước tới trước để hỏi thăm. Nào ngờ hai gã da bọc ấy cứ ô ô à à luôn miệng và lắc đầu liên lỉ, chẳng thành tiếng nói gì cả. Trùng Dương lạ lùng, lưu ý nhìn kỹ Thì té ra lưỡi của hai người đều bị cắt lưỡi mà trở nên câm không nói chuyện được trùng Dương dùng mình ngạng nhiên thì ngay trong lúc ấy từ trong rừng hoa có tiếng cười sang sàng vangg lên tiếp theo đấy Hoàng Dược sư từ trong lúm cây nhảy vụt ra nhìn trùng dương cười t tụm trùng Dương và Hoàng Rược sư đã qua hai lần gặp mặt lần thứ nhất trên hoang đảo ở Huynh Hải lần thứ hai trên đỉnh núi Hoa Sơn nhưng cả hai lần Hoàng Dược Sư đều mang mặt nạ, chưa lần nào Trùng Dương thấy được bộ mặt thật của y Tuy vậy, với hai mũi kim vàng kia, cũng đủ Trùng Dương hiểu rõ người trước mặt mình là Hoàng Dược Sư, chứ chẳng là ai khác. Nên chàng vội chắp tay chào hỏi và nói. Vô lượng thọ Phật, trong đồi kỳ la chôn thần kiếm, giữa tiếng chống tiêu có khách tinh, không ngờ chúng ta hôm nay được hạnh ngộ. Hoàng Dược Sư cười ha hạ. Ha, ha, đạo trưởng nhớ dai thật Đấy chẳng qua là những hành vi liếu láo của tiểu đệ Đạo trưởng không chê là may lắm rồi Đạo trưởng quả xứng là trùng dương chân nhân Đại danh oai chấn khắp thiên hạ Trùng dương khiêm tốn đáp Tôn giá khen quá lời Lần này bần đạo không ngại đường xa chăm dặm đến đây Là vì tiểu sư đệ Hoàng Dược Sư liền ngắt lời Đạo trưởng khỏi lo âu lệnh sư đệ hiện ở trên đảo này Chủng Dương thật là không ngờ chú bá thông lại lưu lạc trên đảo này, nên mừng rỡ cười lên ha hà và nói. Ồ, tệ sư đệ đến đảo Đào Hoa, từ lúc nào hoàng huynh làm sao mà biết đường mặt y? Hoàng giật sư đáp. Do tiểu đệ thỉnh từ lục hoành đảo đến đây, chúng tôi kết giao bằng hữu với nhau, lệnh sư đệ đã lưu lại đây trên 9 ngày rồi. Chủng Dương đâu có biết rằng sư đệ mình bị Hoàng giật sư câu lưu, Để làm người mẫu cho y luyện tập võ công Nên chàng liền trả lời Vậy xin Hoàng Huynh vui lòng dẫn đường cho tôi Được gặp mặt tệ sư đệ một chốc Vương Trùng Dương ngờ rằng sư đệ mình Bị thương trên lục hoành đảo Được Hoàng Dược Sư đưa về đây thuốc thang Và dưỡng thương Cho nên mới thốt ra lời vừa rồi Hoàng Dược Sư cười nhẹ một cái và nói Đâu dám nhọc lòng đến khách quý Để tiểu đệ mời châu Huynh ra vậy Nói xong Liền quay ngoắt thân hình Lên lỏi trong đám rừng hoa mù mịt Thấp thoáng mấy cái phi thân Đã liền mất tâm tích Trùng dương tưởng y có ý tốt Trọng đãi mình Nên nén lòng chờ đợi bên ngoài khu rừng hoa Hoàng dược sư vào cho chu bà thông hay tin Trùng dương đến đảo đào hoa này tìm chàng Nào ngờ chú bà thông nheo mắt Nghĩ ngợi giây phút rồi đó Sự huynh ta đến đây thì đã sau Ta hơn 4 ngày trời Được lòng tốt của mi hậu đãi Nên chẳng có một hột cơm nào vào bụng Hiện giờ ta chưa ăn vào cây no lòng Nên đi không được Mi kêu sư huynh ta vào đây vậy Hoàng dược sư hết sức sốt ruột Y lần này đầy đọa chu bá thông lắm điều Chỉ vì ý chí cứng cỏi của chú bá thông Chứ thật ra Y chẳng có lòng thù oán gì chu bá thông cả Vạn nhất nếu trùng dương rõ được sự việc này Sợ e có thể thành ra chuyện oán thù Nên y liền xuống nước Thôi đừng ăn vạn nữa Mau đi ra cho rồi Chu Bá Thông rồ chết cũng chẳng chịu bước ra, cứ tiếp tục gầm đầu nhăm nhi mớ chuối kia. Chẳng thèm ngó ngang gì Hoàng Dược Sư cả. Hoàng Dược Sư thấy Chu Bá Thông định bắt chẹt mình, trong lòng nóng nảy không chịu được. Y liền sử dụng Cầm Nã Pháp, giơ tay chộp vào sinh mạch hồn quang của Bá Thông. Chu Bá Thông ơ hờ không phòng bị, hốt hoảng vung mạnh cánh tay, định thoát thủ pháp Cầm Nã của đối phương. Ngờ đâu Chú Bà Thông vì liên tiếp 4 ngày nay chẳng có hột cơm nào vào bụng Lửa đói đã đốt phân nửa sức lực trong cơ thể chàng Nên sự vùng vẫy kia yếu xíu như không Hoàng Dược Sư bóp mạnh năm ngón tay vào cánh tay Chú Bà Thông một cái Rồi lôi chàng đứng dậy gọn gàng chu Bà Thông cảm thấy tê dại cả nửa bên người Chàng mất đi tự chủ Bị Hoàng Dược Sư lôi đi tuần tuột Dê qua đông, quẹo sang tây Quanh đi lộ lại trên ba bốn lượt Mới đến bờ biển của đảo Hoa Đảo Trọng Dương nhìn thấy Chu Bá Thông vẫn an nhiên lanh lảnh thì cả mừng kêu lên. "Sư đệ." Chu Bá Thông đại hoàng dược sư vừa buông tay mình ra, chàng lập tức quan mắng liền. "Đồ mỏi thối, mi bỏ đói lão gia hơn 4 ngày chạy." Miệng thì quan mắng, hai chân đã phi đến, đá thốc vào bụng của đối phương. Hoàng dược sư khẽ thấp thoáng một cái, hai chân của Chu Bá Thông đá rớt vào khoảng không. Chù bà thông tức tối định vung chân đá tiếp cho đỡ tức. Trùng dương vội quá to ngăn lại. Sự đệ không được vô lễ. Chù bà thông liền chu chéo lên. Sự huynh, anh em chúng ta hợp sức đánh cho thằng mọi này một trận. Y bắt tôi giam lỏng trong khu rừng hoa trên 9 ngày, lại không cho tôi ăn cơm. Bắt tôi phải ăn chen non, vỏ cây củ chuối để đỡ lòng tâm địa của Y sâu hiểm bất chắc lắm, chứ cây giống độc hại này cho rồi. Trùng dương bèn hét lớn. Sơ đệ, hãy bình tĩnh, đừng loạn động." Đoạn quay sang hỏi Hoàng Dược Sư. "Hoàng huynh, có chuyện như vậy sao?" Hoàng Dược Sư gật đầu và đáp, "Không sai. Y bèn đem chuyện Chu Thông không chịu nói rõ sự kiện về cửu âm chân kinh nên cố ý ngược đãi giam cầm chàng để làm cái bàn đạp cho y luyện võ. Nhất nhất mỗi chi tiết đều thuật rõ cho chúng Dương nghe." Hành động của Hoàng Dược Sư vừa qua quả là một sự khinh nhàn trùng dương thái quá và làm tổn thương đến danh dự của toàn chân phái rất nhiều. Nhưng trùng dương vẫn giữ sắc mặt ôn hòa như thường, đợi y nói dứt vừa định mà miệng đáp lời, Chu Bá Thông đã hất lời. "Sơ huynh, đừng nghe lời ngữ của tên mọi vàng ấy, y bảo là bất kỳ người nào bước chân lên đàn đào hoa này của y, nhất định phải đẻ cái lưỡi mình lại cho y làm vị thuốc." Sơ huynh có thấy ra nhân trên toàn đàn này, người nào cũng bị cắt lưỡi thành cơm hết chăng? Ý còn định cắt cái lưỡi của tôi nữa đấy. Trùng Dương chắp tay lại, nói với Hoàng Dược Sư. Xin nói với Hoàng Huynh vậy, quyền cứu âm chân kinh ấy hiện do bần đạo cất giữ. Bần đạo đã phí biết bao nhiêu tâm huyết mới khám phá được nơi trôn giấu bí mật ở chân núi Hoa Sơn và tìm cách đem về. Nhưng khổ nỗi khi đọc qua chân kinh thì thấy toàn ghi chú những võ học công phu rất là độc hại và tàn nhẫn, không hợp với đạo người, cho nên bần đạo đã phát hệ trước Hoàng Thiên quyết đem chân kinh ấy thu cất, chẳng dám cống hiến với thế nhân, để phòng những kẻ tâm thuật bất chính, học được tuyệt kỹ trong kinh văn, thì ba tánh càng gánh chịu thêm thống khổ tai ương, mà bần đạo gián tiếp chịu trách nhiệm của tội ác đó vậy. Hoàng Dược Sư dùng giọng mũi hứa lên một tiếng và nói, Hờ, tìm lời nhân đạo giảm để che đậy giã tâm của mình. Vương chân Nhân, ngơi định một mình độc chiếm kiểu âm chân kinh, để mong đoạt được danh dự võ lâm đệ nhất anh Hào. Hờ, Khó mà tội nguyện lắm, ngươi bảo là công chân kinh độc, nhưng đấy chỉ là lời nói suông trên cửa miệng ngươi, đâu có bằng chứng xác đáng để ta tin được. Mĩ tưởng là ta là đứa con ít ba tuổi để cho mi gạt gẫm sau. Ha ha, vương chân nhân ơi, sự đệ chu bá thông hiện tại là tồn nhân trên đảo đào hoa của ta, ngươi muốn ta thả y ra phải có điều kiện mới được. Trùng Dương không đợi Hoàng Dực Sương nói hết, liền ngắt lời. Không cần ngươi nói rõ ta cũng hiểu rồi. Ngươi muốn ta đem chân kinh cho ngươi xem xong. Ngươi mới bằng lòng tha sư đệ ta ra khỏi đảo đào hoa này phải không? Hoàng giật sư cười lên ha ha và đáp. Ha ha chính thế. Vương chân nhân quả thông minh. Không hổ là toàn chân giáo chủ. Đoán một cái là trúng ngại. Trùng dương bất thần với tay chụp dưới đất một cái. Đã móc được một cục đá bị chôn cứng dưới bãi cát. Cầm gọn trên tay. Dùng tay ép một cái. Cục đá liền kêu lên rôm rốt. Bể ra từng hòn lớn nhỏ bằng đầu ngón tay trở lại Trước sự không thể ngờ được như vậy Hoàng Dược Sư phải dần mình kinh hãi Loại đá đen này rất là cứng rắn Lại bị trôn vùi giữa bãi cát kiên cố dị thường Dù có dùng sức lực mạnh mẽ của thủ pháp ưng chào công Cũng chưa chắc chỉ một cái chộp Mà đã móc được cục đá trên mấy mươi cân kia Lên khỏi bãi cát được Nhưng trùng dương chỉ với một cái trộp nhẹ nhàng Không chút phí sức Cục đá lớn như chiếc cối say bột kia Đã bị móc ra khỏi bãi cát một cách dễ dàng Đủ thấy sức mạnh của 5 ngón tay kia Thật là kinh khủng Khó mà tưởng tượng cho được Hơn nữa Trùng Dương chỉ bóp nhẹ bàn tay có một cái Mà cục đá đều nát bẻ Như bột rơi là tà trên mặt đất Trùng Dương rũ bàn tay Chỉ trở lại độ vài mươi hòn đá Lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay Chàng lại ném mạnh những hòn đá ấy lên không trung Vù vù Bay vút lên trên 7-8 trượng cao Rồi tựa như hoa rơi, sao rụng, rớt la khắp bốn phía. Lúc ấy Trùng Dương liền gạt bàn tay một cái, lạ lùng thay, những hòn đá tự động rơi trở vào lòng bàn tay của Trùng Dương, không sót một viên nhỏ. Trương Hiền Lộng pha võ công ấy, thật là tuyệt thế vô song, dùng kinh lực của nhất dưỡng chỉ, ném những hòn đá lên không trung, rồi dùng nội công phát vào trường lực để hút lấy những hòn đá ấy rơi trở vào bàn tay. Hoàng Dược Sư cũng là một cao thủ hơn người, tự nhiên cũng hiểu rất nhiều. Bàn tay Trùng Dương lại bóp thêm một lần nữa, nắm đá trên tay liền nát vụn như bột. Chàng giải nắm bụi đá, li xuống đất và nói: "Đạo lý của võ thuật, tựa như cục đá lớn này, nếu biết cách ứng dụng cho đúng với sở đắc thì có thể nghiền đá thành bột vụn được. Nhưng nếu không dùng đúng theo đạo, có khác nào như cục đá chết vô tri kia thôi." Cửu âm chân kinh bất quá là một quyển sách chết trên thế gian. Những võ công tuyệt học đâu có phải tất cả đều khuôn dập theo sách v chết kia luyện tập thành tài cho đâu hãy căn cứ theo bản lãnh của tôn giá mà nói có thể liệt vào hàng hy hữu trong võ Lâm thiên hạ dù không có quy quyền chân kinh kia tự mình tôn giá cũng có thể luyện cho mình một tài nhẹ tuyệt vời như vậy hả tất phải bo bo giữ khổ trong lòng vì quyển kinh Văn chết ấy tự chuốc lấy phiền não còn thêm danh sự đa đoan nữa Trùng Dương thốt ra những lời trên Với định ý kín đáo khuyên can y, mong đối phương tỉnh ngộ, đừng vì một bổn cừu âm chân kinh mà có sự rắc rối không hay cho mình. Nào ngờ Hoàng Dược sư nghe xong lại càng nổi giận thêm nữa. Thì ra Hoàng Dược sư là một người tính khí rất là cao ngạo và cố chấp. Phạm những người tính khí cao ngạo, lòng tự ái rất là cao. Trùng Dương trước mặt y cố ý diễn tài nghệ và công lực của chàng. Hoàng Dược sư đã lầm tưởng là Trùng Dương định thi oai với mình. Và Trùng Dương lại nói thêm là một người luyện tập võ công nên tự trông cậy vào tài nghệ mình, đừng bò bò theo sách vở chết. Hoàng Dược Sư ngỡ là Trùng Dương có tham vọng độc chiếm kiểu âm chân kinh, nên y cười lạnh lùng và nói. Vương Trùng Dương, heh, bất luận là mi hoa ngôn sóng ngữ thế nào ta cũng chả để ý vào tay. Nói tóm lại là nếu chẳng chịu đem kiểu âm chân kinh đến thì đừng mong đổi được sư đệ của mi Vậy muốn ta phóng thích sư đệ của mi ra khỏi đào đào hoa này, thì bản lãnh của mi phải làm cho ta khiếp phục sát đất kìa. Lời nói ấy không khác nào khiêu khích trùng dương phải cùng y so tài hơn kém. Trùng dương buông tiếng cả cười và nói, Vương mẫu này học thuật non kém, làm gì có thể bắt người khiếp phục sát đất được chứ? Vậy ý kiến của tôn giả định thế nào mới gọi là phục sát đất? Xin nói rõ cho bản đạo nghe. Hoàng Dược Sư nói, ta cùng ngươi tỉ thí nhau 3 lần, và trong 3 lần tỉ thí ấy, nếu ngươi thắng được ta hai lần, ta sẽ thả sư đệ ra ngay lập tức. Trùng Dương gật đầu đáp. Một lời đã thốt, bốn ngựa khó theo, xin tôn giá đừng quên lợi. Hoàng Dược Sư nói. Đại trưởng phu một lời hứa đáng ngàn vàng, nhưng ta cũng cần nói rõ điều kiện hơn. Ba lần tỉ thí ấy đều do ta quyết định, ngươi phải đồng ý nghe theo mà không phản đối, có bằng lòng không. Chủng Dương cười lớn và đắp. Ha ha, cũng được. Chúng ta bắt đầu trận thứ nhất đi thôi. Ngươi ra ý kiến đi. Hoàng Dược Sư cười một cái, rồi buộc chiếc mặt nạ lại, và nói. Lúc nãy ngươi dùng công phu ném đá, quả thật là cao diệu Ta tự xét về phương diện sử dụng ám khí của mình cũng không đến nỗi tệ lắm. Trong sử sách xưa có ghi chép những tay thần diệu thiện xạ, như dưỡng do cơ, phồng mong phi vẻ. Mấy người ấy có thể trăm bước bắn rớt lá dương, ta với ngươi cũng nên dùng cách bá bộ xuyên dương để thử nhau, ngươi nghĩ thế nào? Chung Dương thầm nhớ lại lần đầu tiên gặp y trên hoang đảo, đã lãnh giáo qua tuyệt kỹ Mãn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Châm của y, và theo đề nghị vừa rồi thì tất nhiên y là một cao thủ về môn ám khí. Tuy chàng đối với môn võ công nào cũng nghiên cứu đến tận gốc rễ, nhưng với ám khí lại không phải là môn sở trường của mình. Hoàng Dược Sư vừa mở miệng đã muốn tỉ thí ám khí với mình, thần thái chàng không khỏi lộ vẻ do dự ra ngoài. Hoàng Dược Sư là người rất là khôn ngoan, nhìn sắc mặt của Trung Dương hơi khác, đã đoán rõ tâm tư chàng ngay, nên cười lạnh lùng và nói. Toàn chân phái là một đạo tránh tông, nên vương chân nhân cho môn ám khí là một tiểu kỹ để đuổi ruồi, không đáng mặt học. Vì vậy đối với môn ám khí không được sở trường lắm, phải thế không? Lời nói ấy của Hoàng Dược Sư vừa mai mỉa, lại vừa dụng ý thách thức, bắt buộc chúng dương không thể từ chối cho được. Nên chàng nhíu mày một cái rồi đáp. Có gì mà sợ trường với không sở trường. Bần đạo hôm nay đặt chân đến đào hoa đảo, phải trái thân thể vừa lòng quân tử. Tôn giá cứ việc nói hết chủ ý được rồi. Hoàng Dược Sư thấy đối phương đã bằng lòng, thích ý cười lên ha ha và nói. Ha ha, được lắm. Vương chân Nhân ta xin nói rõ đây Y giơ tay chỉ về phía xa và nói tiếp Vương chân Nhân nhìn kỹ bên ấy có phải là một hàng cây bạch tiên du không Nhãn lực của trùng dương đương nhiên là người thường không thể bị kịp Chàng nhìn theo ngón tay của Hoàng Dược Sư chỉ Quả nhiên nhìn thấy có một hàng cổ thụ bạch tiên du Lá nhỏ rất như đồng tiền Hoàng Dược Sư lại nói tiếp Chúng ta sẽ dùng ám khí ném rơi những lá dâu kia Trước mặt mỗi người sẽ đốt một giấy nhang để định thời gian, muốn dùng loại âm khí giấy cũng được, miễn đánh rơi lá cây xuống là được rồi, kẻ nào ném rơi lá cây nhiều mà mau nhất thì kẻ ấy sẽ thắng cuộc, ngươi có bằng lòng không? Vương Trùng Dương nói. Ý kiến ấy cũng khá hay, nhưng lá cây dâu nào cũng đều giống nhau, làm sao phân biệt được cái nào của Bần Đạo đánh rớt hay là của Tôn Ông đánh rớt? Hoàng Dược Sư ngẩn người giây lâu. Rồi bật cười lớn lên và nói. Ha, suýt chút nữa là ta quên mất. Thôi thì như thế này vậy. Phía đông hàng cây dâu kia có mấy cây bảng. Ta ném lá cây dâu, người ném lá cây bảng. Trước hết chúng ta nên quét sạch lá nơi cây rừng ấy. Rồi chúng ta thi tài ném lá sau. Như thế là công bình lắm rồi. Không ai gian lận được ai. Phương pháp ấy có được chăng? Trùng dương đến non nước này, chỉ còn nước gật đầu ưng chịu. Hoàng Dược Sư vỗ tay hai cái, thì có hai gã da bọc cơm đem nhau đến. Hoàng Dược Sư kéo tay Trùng Dương tiến tới chỗ hàng cây dâu kia. Phía bên kia lại có trùng hai cây bàng thật là lớn. Hoàng Dược Sư sai bảo bọn da bọc cơm quét dọn lá rụng nơi dưới hàng cây ấy, sạch bóng không còn một lá, đoạn quay sang nói với Trùng Dương. Chúng ta có thể ra tay được rồi. Trùng Dương gật đầu thay lời đáp, gã da bọc cơm liền đốt nhang lên. Hoàng giật sương ngồi xếp bằng dưới đất và nói Bắt đầu Tay trái y liền vung ra một nắm kim vàng Bay vút lên đám lá um tùm trên ngọn cây dâu Tức thì trên ngọn cây dâu ấy Có tiếng kêu lào sao như tiếng lá chạm vào nhau Rồi có trên 20 chiếc lá còn xanh ngắt Rơi là tà xuống đất Người bên ngoài xem Lại tựa như một trò chơi trẻ nít Rất dễ dàng Nhưng sự thật là một tuyệt kỹ khó khăn Ít ai luyện nổi Ám khí của Hoàng Dược Sư là một loại kim vàng cực nhỏ, tất nhiên không có sức rung động mãnh liệt để cho lá cây tự rơi xuống được. Chỉ có cách duy nhất là phải ném chuẩn vào cuống lá, khiến cho lá phải lìa cành mà rơi xuống. Thử nghĩ tài thiện xã Bách Bộ Xuyên Dương của người xưa, phải đứng cách xa 100 bước rồi dùng cung tên bắn rơi một chiếc lá. Đã là khó khăn lắm rồi, huống hồ là dùng một mũi kim nhỏ để ném rớt một cuống lá tí teo kia. Hoang Dược Sư chỉ vung một cái, ném ra hơn 20 mũi kim mà mỗi nào cũng ngay giữa cuống lá. Hơn nữa, loại lá kim Tiễn Du nhỏ như một đồng tiền, ném cho chúng được đã là một cái khó, mà Hoang Dược Sư vẫn ném trúng được không lệch một mũi kim vàng. Đủ thấy thủ pháp và nhãn lực của Hoang Dược Sư đã đạt đến độ hí họa thuần thanh rồi vậy. Chủng dương tự biết mình thủ pháp ám khí không bì nổi với Hoang Dược Sư, nếu cứ noi theo cách thức của Hoang Dược Sư Thì thế nào cũng lãnh phần thất bại chắc mẩm vậy Nhưng Trùng Dương là một giáo chủ của phái toàn chân Đâu có thể chịu nhung một cách tầm thường như vậy Chàng ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất Vận dụng công khí theo bí pháp toàn chân Chân khí lưu tràn khắp cơ thể Chàng đã có kinh nghiệm về cách luyện nhất dương chỉ Trong hang bách cầm lúc xưa Nên chàng liền cười bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu óc quy tụ thần chí tâm não vào một điểm tập trung cho tam hoa tụ đỉnh Ngũ âm hướng vọng một chiều Đôi mắt nhấp nháy vài cái Sau đấy mở mắt ra Nhìn thẳng ra trước mặt Cảnh vật liền hiện ra hết sức rõ ràng Hai cây bàng trước mặt Dường như lớn thêm ra gấp mấy lần Cho đến rong rêu bám trên vỏ cây Cũng nhìn thấy thật là tỏ rõ Đấy là công phu vận khí Rất thần diệu Để luyện nhắn lực như phép tập Thôi miên thuật hiện nay vậy Trong con nhà võ có câu tục ngữ Dụng trí bất phân Nải nghi ư thần Tác xưa có một câu chuyện chàng Kỷ Xương học bắn có thể chứng minh được sự việc trên. Thời Xuân Thu, có một tay thiện xạ tên là Kỷ Xương, vì muốn cho tài bắn tinh diệu, cố lặn lội tìm cho được một vị sát thủ danh vang đương thời là Phi vệ, xin làm đệ tử để học cho danh nghề bắn cung. Phi vệ liền bảo Kỷ Xương về nhà trải chiếu năm ngửa dưới khung dệt, mà mắt ra lớn, cố nhìn theo con thoi chạy qua chạy lại trên khung cửa mà không được nháy mắt. Đêm ngày cố chuyên cần Lâu ngày dài tháng sẽ thấy có hiệu quả. Kỷ nghe theo lời phi vệ chỉ dạy, lập tức về nhà, trải chiếu năm ly dưới khung cửa. Cơm nước vợ con phải bưng đến cho chàng. Trong nhà cha mẹ, vợ con đều tường trắng điên, nhưng Kỷ Sương vẫn mặc, cứ đem ngày chân cháo nhìn vào chiếc thoi qua lại trên khung dệt. Suốt 3 năm trời như thế, đôi mắt chàng trở nên sáng sủa dị thường, nhận thấy con dơi bò trên tường, thân dơi nhỏ không đầy nắm tay. Kỹ Sương liền lấy cung tên ra, nhắm vào con rơi bắn một phát. Mũi tên xuyên qua tim con rơi, không sai lệch một ly. Kỹ Sương hết sức cao hứng, bèn đem chuyện thưa lại với Phi Vệ. Phi Vệ vỗ tay cười ha hả rồi nói. Ha ha, mi khỏi cần học hỏi tài của ta nữa. Xạ thuật của mi đã thành công rồi đấy. Sau, Kỹ Sương trở nên một xạ thủ kỳ tài. Bắn chết được Phùng Mông, cũng là một tay thiện xạ tài nghệ tương đương với Phi Vệ. Chuyện này cho thấy nhãn lực của con người rất là liên quan mật thiết với chân khí và nỗ lực trong cơ thể, và là một sự thật có thể chứng minh một cách khoa học, chứ không phải là một câu chuyện tưởng tượng hoang đường. Vương Trùng Dương vận dụng nội công để tăng tiến thêm sức nhìn của mình xong, chàng liền dơ tay cua trên mặt đất một cái, hốt lên một nhúm cát, dùng hột cát thay thế ám khí để bắn rơi lá cây. Chàng cũng y theo phương cách Hoàng Dược Sư, mỗi hột cát đều bắn trúng vào cuống lá. Khiến lá bàng trên cây từng loạt, từng loạt rơi lào rào trên mặt đất Hoàng Dược Sư thấy cách thức chàng bắn rơi lá bàng như thế Trong lòng y hết sức kinh hãi Vì công phu ném kim vàng để bắn dụng lá cây của y Chính y phải luyện cả mấy năm trời trên đào Hoa Đảo Và cũng là môn tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình Hoàng Dược Sư cứ ngỡ rằng Dù trùng dương tài nghệ cao cường thế nào Cũng không làm sao bị được môn công phu độc đáo vô song của y Nào ngờ trùng dương chân nhân suốt ký bất ý, lại có thể chuyển bại thanh thắng, dùng nội công để mở rộng nhãn quang, áp dụng công phu nhất dương chỉ, để búng cát thay thế ám khí. Trong túi của Hoàng Dược Sư, có kim vàng nhiều lắm, cũng độ 4-500 cây là cùng. Còn trùng dương trái lại, kẻ sẵn bên chàng cát hột có hàng hà xa số, dùng mãi chẳng bao giờ hết được. Cứ mỗi búng cát bắn ra là một nắm lá dưỡng dụng như mưa xuống đất. Kim vàng của Hoàng Dược Sư có hạn số nhất định, mà cát trên đất thì bất tận. Nếu kéo dài thời gian, đấu nhau, thế nào y cũng lãnh sự thất bại, không chạy vào đâu được. Hoàng Dược Sư cứ thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn sang đối phương. Thấy lá của hai cây bàn kia liên tiếp rụng ào ào như mưa rơi xuống đất. Y sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa khắp đầu cổ. Trùng Dương nhìn thấy thần thái bồn chồn thấp thỏm của Hoàng Dược Sư. Chàng bất giác cười thầm trong bụng. Nhưng ngoài mặt vừa như chẳng để ý đến Hoàng Dược Sư, mà đang lắng tụ tất cả tinh thần, búng từng nắm cát lên ngọn cây bàng. Hoàng Dược Sư bỗng chợt nghĩ ra một quỷ kế, nơi chỗ y ngồi cách xa trùng Dương không tới một trượng, y bèn khẽ giơ tay phát ra một luồng trường lực, khiến cho tất cả những hột cát mà trùng Dương đã dùng nhất dũng chỉ bắn ra đều bị thổi bay tuột ra ngoài miếng đất trống ở phía trái hai bên gốc cây bàng. Mưu gian lận của Hoàng Dược Sư, tất nhiên trùng Dương đã kịp thời phát giác ngay. Nhưng chàng là người đại trí, giả vờ kẻ ngây ngô, ngoài mặt vẫn cứ vẻ điềm nhiên như không hề hay biết, lại hốt lên nhúm cát thứ hai, bỗng thẳng vào không trung. Hoàng Dược Sư cũng ngỡ rằng chàng lại dùng nắm cát ấy để bắn rơi lá bảng, nên y theo mưu lược cũ, tay trái nhẹ đẩy ra một luồng trưởng, định thổi những hột cát kia bay chừa ra ngoài như lúc nãy. Nào ngờ những hột cát kia trùng dương chỉ ném lên cao thôi, chứ không phải để bắn vào lá cây. Đợi lúc Hoàng Dực Sư vừa đẩy chưởng tới một chưởng phong, chàng liền nhanh như cắt lật tay đẩy ra một chưởng đón lại. Chưởng của chàng đã dùng hết thành chân tức, mà chưởng lực của Hoàng Dực Sư chỉ khẽ dùng sức nên phát ra không được mạnh lắm. Cho nên ngọn kình phong của Trùng Dương đẩy lui trở lại liền, và đám cát ấy cũng bay theo ngọn chưởng lực bay áp đến. Hoàng Dực Sư không ngờ con người trầm lặng như Trùng Dương lại chí mưu lắm kế, nên ơ hở chẳng chút đề phòng. Quảng cách hai người rất gần, có muốn tránh cũng không tránh kịp. Bị hết mấy hột cát bay vào hai mắt, sốt sang không chịu được. Như vậy, nhãn lực của y bị ảnh hưởng rất nhiều, không thể nào ném kim vàng ra cho chuẩn được. Hoàng Dược Sư vội xoay chiều luồng trộm phong, đánh tắt đầu nhang đang cháy của Trùng Dương, rồi nói Đủ rồi, chúng ta hãy đếm coi bao nhiêu chiếc lá được đánh rơi trên mặt đất. Trùng Dương biết y giờ cho ăn gian nên cười khẽ một cái rồi đứng dậy bước theo. Sau khi đếm xong thì kim vàng của Hoàng Dược Sư làm dụng được 116 chiếc lá dâu. Còn Trùng Dương dùng cát ném rớt 130 chiếc lá bàng. Đồng một thời gian, một đoạn nhang cháy như nhau đã hơn được Hoàng Dược Sư 14 chiếc lá. Hoàng Dược Sư sắc mặt tái xanh, Trùng Dương nhìn thấy mỉm cười hỏi y: "Sao, trận này ông thắng hay là tôi thắng? Chờ ông nói rõ cho bản đạo biết." Hoàng Dược Sư chặn mắt sừng sộ. Đâu có thể bảo là ta thua được. My dùng quỷ kế thổ cát bay vào mắt ta, thì làm sao có thể bảo ta chịu thua được. Trùng Dương biết rõ tánh khí y cổ quái và rất bướng bình. Chàng thấy không nên cãi với y, nên cười đấu dịu. Được rồi, chuyến này chúng ta kể như hòa nhau, không ai thắng ai vậy. Hoàng Dược Sư sắc mặt mới dịu lại và nói. Phải, lần này thì kể như hòe. Còn lại hai lần xác định thắng bại, ta đã có sẵn dự tính rồi. Trùng Dương bèn nói, Tôn giá muốn tỉ thí cách nào, xin cứ tùy thích. Hoàng Dược Sư tăng hẳn một tiếng và nói, Hờ, ám khí đã tỉ thí với nhau rồi, chúng ta lần này thi một cách phân minh hơn. Chúng ta sẽ đấu trường nhau ở trên không trụng. Trùng Dương chưa hiểu cách đấu trường ấy ra sao, nên vội hỏi. Cách đấu trường trên không trung ra sao? Hoàng Dược Sư lấy tay chỉ vào khoảng cách giữa hai cây bàng và hàng cây dâu và nói, Chúng ta dùng hai lùm cây kia tạm làm lô đài để thử tài nhau. Dùng khinh công mỗi người nhảy lên một ngọn cây. Sau một tiếng hô, ta sẽ nhảy qua và người sẽ nhảy lại. Và trong thời gian hai người qua mặt nhau, mỗi người dùng bất kỳ quyền hay cước để tập kích đối phương. Cứ lần này rồi đến lần khác, nếu người nào ở giữa trời mà thất chiêu rớt xuống đất, không đáp được trên ngọn cây... Thì người ấy kẻ như bị thua chặn. Trùng Dương nghe xong, mắng thầm trong bụng. Tên chết bầm này thật là quỷ kế đa đoạn. Thì ra, Hoàng Dược Sư đưa ra phương pháp tỉ thí, xem thì rất là công bằng, tài nghệ bản lĩnh luyện tập của mỗi người. Một người muốn đứng trên ngọn cây, đều cậy vào công phu khinh công đề khí của mình mới không rớt xuống đất. Nếu như từ một ngọn cây này nhảy qua một ngọn cây khác, càng khó hơn nữa. Nhưng con người tài nghệ như trùng dương, đứng ở trên ngọn cây mượn sức dùng sức để nhảy qua ngọn cây khác cũng chẳng lấy gì khó lắm. Cái khó là ở chỗ lúc thân hình còn ở lưng chừng giữa khoảng không mà phải đối trường với kẻ địch. Một mặt phải đề phòng vị trí nơi gót chân sắp đáp đến, một mặt lại phải chống đỡ chiếu kế và phản công lại đối phương. Thật là một thân mộc hào sơ ý cũng không được. Trùng dương từ lúc luyện thành tài nghệ đến nay đã trải qua lắm lần phong ba báo tố khinh người. Đối với lời yêu cầu của Hoàng dược Sư như thế Chàng đâu có lý chịu nhục Tìm lối thoát Nên chàng gật đầu và nói Hay lắm Trò chơi mới là ấy kẻ cũng thú vị lắm đây Hoàng dược Sư thấy chàng gật đầu đáp lại Mà không một chút do dự suy nghĩ gì cả Trong lòng y mừng thầm Vội nhún chân vù một cái Thân hình đã chém trệ trên một ngọn cây rồi Trùng dương thấy y lúc tung mình nhảy vút lên Hai vai chẳng chút động đẩy Người y nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng Xem lại thân pháp của y với lúc giao đấu nhau trên hoang đảo ở ngoài hoang hải Đã tiến bộ vượt bực Chàng gật đầu thầm ngợi khen bản lĩnh siêu Việt của đối phương Tay áo chàng khẽ phớt một cái, nháy mắt đá đáp gọn trên ngọn cây bằng Mấy tên ra bộc cơm ấy, thấy khinh công siêu tuyệt của hai người Tuy không thể phát ra tiếng nói để khen ngợi, nhưng cũng ô ô inh ỏi điếc cả tay